cũng như like bài chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé cảm ơn các bạn chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ hoàng hải suốt một tuần nay không nhắn tin gọi điện cho thu trà anh cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng dù đã cố gắng chờ Nhưng đến hôm nay anh không còn đủ kiên nhẫn nữa Nên anh quyết định gặp Thu Trà Từ hôm sinh nhật Thu Trà đến giờ Anh vì muốn để cô có thời gian suy nghĩ Nên không liên lạc Còn anh thì cuốn vào công việc để nguôi nỗi nhớ cô Buổi tối nay vì nhớ Thu Trà quá Nên anh gác lại việc kiểm tra tiến trình của dự án công ty đang theo Mà chạy đến quán của Thu Trà Khi anh đến trước quán thì cũng vừa hay nhìn thấy Thu Trà Đang cùng cô bạn dắt xe đi ra, anh đưa tay lên vẫy nhưng dường như thu trà đang nói chuyện với cô bạn nên không nhìn thấy, anh đành đứng chờ. Bên trong thu trà cùng Trang đang nói chuyện, khi ra đến cổng quán, cô thấy dáng người rất giống hoàng hải. Cô đưa tay rụi mắt, chắc do gần đây cô thấy nhớ anh nên nhìn nhầm thôi. Cho tới khi Trang lên tiếng, cô mới giật mình vì hết hồn. Trang thấy con bạn mình gần đây cứ như người trên mây thì nói Mày sao đấy Trà làm gì mà cứ như người mất hồn thế À không có gì đâu Tao suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi mà Đúng lúc đó Hoàng Hải nghe giọng Thu Trà thì quay người lại Sáu con mắt nhìn nhau Trang nhận ra Hoàng Hải nên nói nhỏ với Thu Trà Anh ta lại tới kiếm mày kìa Vậy có về chung với tao không hay để tao về trước Thôi mày về trước đi Lát tao về sau cũng được. Ừ, nhớ về sớm đó nha. Thu Trà không nói nữa mà chỉ gật đầu. Sau đó Trang chạy xe đi về. Hoàng Hải thấy cô bạn của Thu Trà đã về nên đi lại chỗ cô đang đứng rồi nói. Anh chờ em nãy giờ, cuối cùng thì em cũng ra rồi. Anh đến tìm tôi có chuyện gì không? Hoàng Hải nghe Thu Trà hỏi thì tự dưng ấp a ấp úng. Phải mất một lúc anh mới bình tĩnh lại trả lời Thu Trà. Anh anh đến để gặp em Thời gian vừa qua Anh thật sự rất nhớ em Rất muốn đến đây để gặp em Nhưng vì em nói cần thời gian suy nghĩ Nên anh không dám Thu trà khi nghe Hoàng Hải Nói vậy cũng muốn trả lời ngay Là cô cũng nhớ anh Muốn cùng anh tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại Nhưng cô cũng muốn Thử lòng anh một tí nữa Nên cô khẽ thở dài Rồi làm vẻ mặt nghiêm túc nói Thật ra những ngày vừa qua Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều rồi. Tôi nghĩ chúng ta... Thu trà chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Hoàng Hải đặt lên môi một nụ hôn rồi. Cô hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh càng ghi chặt cô hơn. Và rồi cuối cùng cô cũng đáp trả lại nụ hôn của anh. Hoàng Hải cũng cảm nhận được tình cảm của cô, nên anh liền buông cô ra, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. Thu trà, Em cũng thích anh mà đúng không? Em đừng trốn tránh anh nữa Trái tim anh lúc nào cũng luôn thổn thức Còn tâm trí anh thì lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của em cả Tôi... tôi đúng là tôi cũng có một chút tình cảm với anh Tuy chưa lớn lắm Nhưng tôi cũng muốn đặt cược với số phận một lần nữa Hy vọng những gì anh nói anh sẽ làm được Và sẽ giữ đúng lời hứa Không để tôi phải tổn thương Hay chịu uất ức gì cả có được không? Hoàng Hải nghe thu trà thừa nhận có tình cảm với mình Thì liền ôm chầm lấy cô vui mừng nói Anh hứa nhất định anh sẽ làm được Chỉ cần em luôn ở bên anh là được Hy vọng là như vậy Còn bây giờ anh đưa tôi về đi Em có thể đổi cách xưng hô gọi là anh xưng em được không? Dù sao anh cũng lớn hơn em Lại còn là người yêu của em cơ mà Thử gọi anh Hải đi rồi anh đưa về Thu Trà đã quen xưng hô kiểu tôi và anh rồi, giờ đổi thành em thì có chút hơi ngượng, nhưng giờ cô đã chấp nhận anh mà gọi vậy cũng không được, với cô cũng muốn về nhà nên cô đành nói. Được rồi, anh Hải đưa tôi, à em về nhà đi, chứ trễ lắm rồi. Hoàng Hải nhìn về mặt cam chịu của Thu Trà thì phỉ cười, anh đưa tay nhéo nhẹ lên má cô, rồi mở cốp xe lấy nón bảo hiểm đội cho cô, rồi chở cô về. Thu Trà và Hoàng Hải không biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo hai người suốt từ khi hai người nói chuyện cho đến khi rời đi. Đợi hai người đi khuất hẳn thì từ gốc cây bên phía trong nằm bước ra. Sau khi Thu Trà chia tay người yêu anh cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội thổ lộ tình cảm với cô. Nhưng với những gì chứng kiến vừa rồi anh biết mình đã lỡ mất cơ hội đó rồi. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đau lòng như vậy. Đau vì người con gái anh ngày đêm mong nhớ Bây giờ lại có người khác kế bên mất rồi Nhìn lên bầu trời đêm Anh bật cười cho chính bản thân mình Nhớ lại những chuyện trước đây Mẹ anh vì sinh anh ra mà bỏ mạng tại bệnh viện Ba anh sau đó ít lâu cũng lấy người phụ nữ khác Và sinh thêm được một đứa con gái Người phụ nữ mà ba anh lấy không hề có tình thương nào với anh Bà ta luôn tỏ thái độ ghét anh ra mặt Đối với bà ta Chỉ có con gái bà ta Là nhất thôi Vì sợ anh tranh giành tài sản với con gái bà ta Mà bà ta tìm đủ mọi cách Để gây khó dễ với anh Và để anh không chịu được Mà đi khỏi nhà Anh đúng là vì không chịu được sự hắt hủi Của bà ta Mà đã đi ra khỏi nhà tự thân một mình Lập nghiệp Bà anh lúc nào cũng gọi điện thoại Nhắc anh về nhà Nhưng anh không muốn về, chỉ khi nào dỗ mẹ anh mới về nhà thôi. Đứa em gái cùng cha khác mẹ của anh, vì là con của bà ta, nên được cưng như trứng, hứng như hoa, nên được cho đi nước ngoài du học, mới về nước thời gian gần đây. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, mà anh không để ý đến thời gian, cho đến khi đôi mắt có cảm giác hơi sưng vì khóc, thì anh mới chịu đứng dậy dắt xe, rồi đóng cửa quán đi về. Hoàng Hải trên đường đưa thu trà về, một tay anh lái xe còn tay kia thì anh nắm lấy bàn tay cô cho vào túi áo khoác của mình. Thu trà ban đầu một mực không cho, nhưng thấy Hoàng Hải năn nỉ quá, nên cô lại động lòng để anh muốn làm gì thì làm. Hoàng Hải có hỏi cô muốn ăn gì không để anh đưa đi, nhưng cô từ chối, nói muốn về nhà ăn cùng bạn. Khi về tới đầu hẻm, Hoàng Hải cởi nón vào hiểm ra cho thu trà. Anh vẫn luyến tiếc nắm lấy tay cô và nói Sau hôm nay đường về nhanh quá Mọi khi anh thấy lâu lắm Hay tại vì em đồng ý yêu anh Nên thấy con đường trở nên ngắn lại nhỉ Thôi anh lắm trò quá đấy Mau về đi trễ lắm rồi đó Mà dạo này anh còn làm công việc đòi nợ nữa không đó Từ lúc biết mình thích em Anh đã bàn giao lại cho đàn em rồi Bây giờ anh đang đi làm ở công ty rồi Em đừng lo nhé Anh không muốn sau này mọi người biết em có người yêu là giang hồ đòi nợ các thứ. Sẽ ảnh hưởng đến em nên anh từ bỏ. Như vậy cũng tốt. Thôi anh về đi, em vào nhà đây. Nói xong Thu Trà quay người định bước đi. Nhưng chưa kịp bước đã bị bàn tay Hoàng Hải kéo lại. Anh ôm cô vào lòng, sau đó hôn lên trán cô thật nhẹ nhàng rồi mới buông ra. Thu Trà thì cảm thấy ngại nên mặt đỏ bừng lên. Cô không nói gì mà quay người đi vào con hẻm nhỏ. Hoàng Hải thấy cô cứ ngại ngủ như vậy trông rất đáng yêu. Anh cứ đứng nhìn bóng dáng cô đi khuất mới chịu quay xe chạy về. Cả một đêm dài trôi qua vì quá vui mà anh không thể nào ngủ được. Cứ nằm lăn lóc mãi trên giường rồi nghĩ đến lúc Thu Trà chấp nhận anh là anh lại cười như một người hâm vậy. Sáng hôm sau thức dậy anh lấy điện thoại nhắn tin cho Thu Trà. Chúc em buổi sáng vui vẻ rồi đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Vừa xuống cầu thang, anh vừa hát ngêu ngao khiến ba mẹ anh phải ngạc nhiên luôn. Bà Thảo chờ Hoàng Hải ngồi xuống bàn ăn thì hỏi. Hôm nay có chuyện gì mà con trai mẹ vui quá vậy? Còn hát hò om sòm nữa? Dạ, con có người yêu rồi đó ba mẹ. Con trai mẹ hết ế rồi nha. Bà Thảo nghe Hoàng Hải có người yêu thì hết sức vui. Và cứ nghĩ là Mỹ Linh nên liền nói. Là con bé Mỹ Linh hả con? Hai đứa mà yêu nhau thì xứng đôi quá rồi. Tuy nó có chút vụ về nhưng không sao. Để từ từ mẹ dạy cũng được. Ông Mạnh ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng. Đúng đó. Là con bé đó thì cũng được. Có ăn học đàng hoàng. Gia đình cũng xa giáo nữa. Hoàng Hải ngay ba mẹ nhắc đến Mỹ Linh thì nụ cười trên môi anh vụt tắt. Anh nhìn ba mẹ mình rồi nói. Người yêu con không phải là Mỹ Linh, con và cô ta không hợp nhau đâu, với con cũng không thích cô ta. Ba mẹ đừng gán ghép cho con nữa. Bà Thảo hết sức ngạc nhiên khi nghe Hoàng Hải nói không phải con bé Mỹ Linh, khiến bà có chút hơi buồn. Nhưng thôi kệ, miễn con trai bà vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Bà cũng muốn biết cô gái đó là ai nên hỏi Hoàng Hải. Vậy cô gái đó là ai? Khi nào con đưa về nhà giới thiệu cho ba mẹ biết nhé? Dạ con biết rồi ạ Chờ tới thời điểm thích hợp Con sẽ đưa cô ấy tới ra mắt ba mẹ nhé Bà Thảo mỉm cười gật đầu Sau đó gọi cô Bảy đem đồ ăn sáng ra cho mọi người ăn Sau khi ăn xong thì Hoàng Hải rời bàn ăn chào ba mẹ Rồi đến công ty Khi đến công ty Hoàng Hải gặp nhân viên nào cũng mỉm cười Khiến cho họ cảm thấy không quen lắm Bởi vì chưa bao giờ phó giám đốc vui vẻ thân thiện như vậy cả Hôm nay thấy thái độ của anh thay đổi, làm ai cũng phải ngạc nhiên. Lên đến phòng làm việc, anh gọi trợ lý của mình vào phòng. Chưa đầy 2 phút thì anh trợ lý đã có mặt, nhìn phó giám đốc không giống mọi ngày, nên đâm ra cũng thắc mắc mà hỏi. Phó giám đốc có chuyện gì mà gọi tôi lên đây vậy? Trông phó giám đốc hôm nay rất vui nữa. À, hôm nay đã là ngày mùng 1 tháng 9 rồi, vậy mai sẽ là lễ mùng 2 tháng 9. Anh xuống thông báo với mọi người là Chiều nay tất cả nhân viên trong công ty sẽ được về sớm, không phải tăng ca, nhưng vẫn được tính thêm lương nha. Dạ vâng, tôi đi thông báo ngay đây ạ, xin phép phó giám đốc tôi đi. Hoàng Hải mỉm cười gật đầu, còn anh trợ lý thì cũng nhanh chóng rời khỏi phòng đi thông báo với mọi người, theo ý của phó giám đốc. Sau khi trợ lý đi, Hoàng Hải lấy điện thoại gọi cho thu Trà đến hồi chuông thứ ba thì cô bắt máy, anh liền nói. Anh đây, em đã đi làm chưa? Có ăn uống gì chưa? Thu trả lúc này đã đi làm rồi. Cô đang pha cà phê thấy chuông điện thoại băng lên thì ngừng tay lại lấy ra xem. Thấy người gọi tới là Hoàng Hải. Cô mỉm cười nhấn nghe rồi trả lời. Em đi làm rồi, cũng đã ăn sáng rồi. Còn anh đã đi làm chưa mà còn gọi cho em vậy? Anh đi làm rồi. À ngày mai là lễ mùng 2 tháng 9 em có được nghỉ không? Nếu được nghỉ thì đi với anh tới nơi này chơi nhé. Dạ, mai em được nghỉ đó anh. Mà thôi, để tối em làm về rồi nói tiếp. Chứ giờ quán đang đông khách, em bận rồi. Ừ, vậy thôi em làm đi. Anh cũng tắt máy làm luôn. Tối anh qua đón em nha. Chào người yêu của anh nha. Hoàng Hải vừa nói vừa trêu thu trà. Cô chỉ kịp trả lời ừ rồi tắt máy luôn. Trang đứng kế bên đã nghe hết cuộc nói chuyện. Cho nên khi thu trả cất điện thoại xong là hỏi ngay Này mày vừa nói chuyện với ai mà có vẻ thân thiết quá vậy Có phải là Hoàng Hải không Ừ là anh ấy Tụi tao đang trong quá trình tìm hiểu nhau rồi Hả mày nói cái gì Đang trong quá trình tìm hiểu hả Bữa tao treo mày hốt ông Mà mày làm thật đó à Một minh phong chưa đủ khiến mày đau lòng hay sao Giờ mày lại quen anh ta nữa Ừ Ban đầu tao cũng lưỡng lự lắm Tao cũng sợ tình cảm tạt sai như đã đặt với Minh Phong. Nhưng anh ấy đã cho tao niềm tin và hy vọng anh ấy sẽ là người phù hợp với tao. Tao cảm thấy anh ấy rất đặc biệt và khác biệt với Minh Phong. Anh ấy rất chân thành và quan tâm đến tao. Thôi mày ơi, đàn ông lúc mới quen thì 10 người cả 10 người đều quan tâm san đón. Đến khi đạt được rồi thì lại vũ phàng bỏ rơi đó. Mà mày đó suy nghĩ cho kỹ, chưa quyết định vội vàng rồi sao lại hối không được. Rồi đau lòng than thở với tao nữa Là tao chịu không nổi đâu đó Mày không nghe người ta bảo Mọi thứ trên cuộc đời này Là phép thử sao Cho nên mình phải thử Mới biết ai phù hợp với mình chứ Mày cũng nhanh chóng có người yêu đi Thấy mày như vậy tao sợ cảnh yêu đương lắm Cứ độc thân vui tính cho đời vui vẻ Nói xong Trang quay sang tiếp tục làm việc Còn cô thì bất ngờ với thái độ của Trang Chắc Trang vì sợ cô bị tổn thương một lần nữa nên mới nói thế. Đột nhiên cô nhớ tới anh Nam. Cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh một lần. Vì giờ đây cô cũng có người yêu rồi. Cô không muốn gieo sắc thêm hy vọng cho anh. Để anh thất vọng nữa. Cô đứng chờ cho mẹ cà phê vừa pha chảy hết. Thì liền rời khỏi quầy tiến về hướng phòng làm việc của anh Nam. Trong sự ngỡ ngàng của Trang. Đến cửa phòng anh Nam thì cô đưa tay lên gõ cửa rồi chờ. Phía bên trong, Nam xem camera thấy Thu Trà đang đứng trước cửa phòng. Anh liền đứng dậy đi ra mở cửa. Thu Trà thấy anh Nam mở cửa, cô liền nói. Anh Nam, em có chuyện muốn nói với anh. Em vào bên trong phòng nói có được không? Ừ, có chuyện gì em vào trong ngồi xuống đi rồi hãy nói. Thu Trà gật đầu rồi bước vào phòng. Anh Nam rót cho cô ly nước rồi nói. Em uống nước đi, có chuyện gì thì em nói đi anh nghe đây. Anh Nam này, em cảm ơn anh đã quan tâm tới em trong thời gian vừa qua. Em biết anh có tình cảm với em. Em nhận ra điều đó nhưng trước giờ em luôn xem anh là một người anh trai đúng nghĩa. Chứ không hề có một chút tình cảm nam nữ gì cả. Hiện tại thì em cũng có người yêu rồi. Nên anh đừng đặt tình cảm của anh vào em nữa nhé. Người tốt lại giỏi như anh sẽ kiếm được người phù hợp với anh thôi. Em chúc anh sớm tìm được người yêu nha. Nam nghe thu trả nói mà giống như hàng vạn nhát dao đang đâm vào tim, còn gì đau đớn bằng khi tối qua chứng kiến cảnh cô và người đàn ông khác ôm hôn nhau. Còn bây giờ thì nghe cô nói, chỉ xem anh như anh trai, không hề có chút tình cảm gì khác với anh. Anh cứ ngồi thừa người xa tầm 2 phút thì mới trả lời thu trả. Anh hiểu mà, tình cảm vốn dĩ không thể ép buộc được nên em cứ coi anh như là anh trai của em nhé. Anh sẽ luôn ở phía sau đợi em Nếu anh ta không đối xử tốt với em Thì hãy nói với anh Anh lấy lại công bằng cho em Dạ em cảm ơn anh Em xin phép đi lại quầy làm việc tiếp đây ạ Em chào anh Ừ em đi đi Thu trà gật đầu rồi đứng dậy mở cửa Rời khỏi phòng Cô cảm thấy anh Nam cũng tội Nhưng cô không hề có tình cảm gì với anh hết Nên phải nói mọi chuyện cho rõ ràng Và cô cũng không muốn Hoàng Hải phải suy nghĩ. Thêm một phần nữa là để anh Nam có thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Còn Nam thì sau khi thu trà rời khỏi phòng, anh ngồi thừa người sống thật với cảm xúc của mình. Anh giờ thấy toàn bộ sức lực của mình như không còn. Anh thấy chán nản và buồn lắm. Anh không biết sau này phải đối diện với thu trà sao đây. Coi cô là em gái thôi ư. Anh làm không được mà cứ tiếp tục theo đuổi cô thì cô sẽ coi thường và xa lánh anh, làm cách nào cho trọn vẹn đây. Trong lòng anh đầy mâu thuẫn và đau tớn, nửa muốn nghe cô chấp nhận cô là em gái, nửa lại không đành từ bỏ đoạn tình cảm này. Đang trong tâm trạng giằng co thì điện thoại của anh vang lên. Anh lấy trong túi ra xem thì là ba anh gọi, anh nhấn nút nghe. Alo, ba gọi con có chuyện gì không? Ông Hòa bên đầu dây kia nghe được tiếng của Nam thì liền trả lời ngay Trưa nay con về nhà ăn cơm đi Lâu lắm rồi con đã không về nhà thăm ba rồi Nam nghe bà nói vậy thì khẽ thở dài một hơi rồi mới nói Con cũng muốn về Nhưng có người lại sợ con về sẽ giành hết tài sản Nên con về họ không thích đâu Không có đâu Không có ai suy nghĩ vậy đâu Trưa nay con nhớ về nhà ba đợi con Con biết rồi Sau đó anh tắt máy Nhìn vào màn hình camera chỗ thu trả làm Mà lòng anh quặn lên đau đớn Rồi anh bật cười Anh cười cho chính bản thân anh Bây giờ giống như một kẻ khủng vậy Sau một lúc ổn định lại tâm trạng Anh mở cửa phòng đi ra ngoài Lấy xe chạy về nhà Trên đường về anh ghé một cửa hàng bán hoa Anh mua một bó hoa cúc trắng Để lát về cắm hoa Cho bàn thờ của mẹ Chạy xe tới nhà Anh nhấn chuông thì cô giúp việc ra mở cửa. Còn ông Hòa phía trong nhà đang cắt cây cảnh. Thấy anh về cũng ngừng tay lại đi ra mừng sỡ nói. Nam, con về rồi. Ba cứ tưởng con không đến, con mau vào nhà đi. Dạ, ba vào trước đi. Con dắt xe vào. Ông Hòa không chịu vào mà chờ Nam dắt xe đi trước. Ông đi theo sau. Lúc này bà Vi đang ở trên lầu đi xuống. Thấy Nam đến bà khá ngạc nhiên. Vì cũng lâu rồi không thấy Nam về Tuy bà không thích Nam Nhưng có ông Hòa ở đây Nên liền đon đả đi ra mỉm cười nói Nam mới tới tới hả con Mau vào nhà cho mát đi Ngoài trời nắng lắm đó Nam nhìn bà Vi Người đàn bà vợ sau của ba anh Thảo Mai nói những lời quan tâm tới mình Mà khẽ cười thầm trong bụng Anh cầm theo bó hoa trên tay Đi cùng ba vào chỗ bà ta đứng Rồi trả lời Con chào dì con mới đến, lâu nay dì vẫn khỏe chứ, còn con bé Mỹ Linh đâu rồi? Dì vẫn khỏe, em Linh đi làm rồi con, thôi hai ba con vào nhà uống nước rồi nói chuyện tiếp. Dạ thôi không cần đâu ạ, con lên phòng thờ cắm hoa cho mẹ con đây. Nói xong, Nam cất bước đi vào trong nhà, đi thẳng lên phòng thờ của mẹ mình, vừa mở cửa ra, mùi ẩm mốc trong căn phòng bay lên, anh phải đưa tay lên che mũi lại. Rồi bật công tắt đèn lên Nhìn bàn thờ của mẹ bụi bám đầy Hoa trong bình cũng đã héo hết Giống như đã lâu rồi cô giúp việc không lên lau chùi Anh đi xuống nhà nói cô giúp việc đưa cho anh cái khăn Rồi anh lên lau chùi sạch sẽ bàn thờ cho mẹ Rồi cắm hoa lên Sau cùng anh thắp nhang Miệng lẩm nhẩm vài câu rồi đóng cửa đi ra ngoài Tiến về căn phòng trước đây anh ở Mọi thứ bên trong vẫn còn giữ nguyên Căn phòng cũng sạch sẽ ngăn nắp, anh thả mình xuống chiếc nệm quen thuộc, với tay lấy bức hình của mẹ anh khi còn trẻ ra ngắm, cho tới khi cô giúp việc lên gọi anh xuống ăn cơm, thì anh mới để gọi lại rồi mới đi xuống. Ông Hòa rất vui vì thấy Nam chịu về ăn cơm cùng ông, nên ông kêu cô giúp việc làm rất nhiều món trước đây Nam thích. Sau khi thức ăn được bài ra bản hết, ông định bảo cô giúp việc lên gọi Nam xuống ăn cơm. Còn ông và bà Vi ngồi chờ ở bàn Nam đi xuống thấy vậy Thì lại kéo ngồi xuống nhìn trên bàn Đa số là mấy món anh thích ăn Anh không nghĩ ba anh vẫn còn nhớ như vậy Anh bới cơm cho từng người xong thì nói Con mời cả nhà ăn cơm Con ăn đi, ăn nhiều vào nhé Hôm nay toàn món con thích không đó Nam gật đầu mỉm cười Rồi gấp thức ăn lên ăn Vị có chút khác xưa sau cô giúp việc cũ đã nghỉ Còn cô này là người mới. Ông Hòa thì liên tục gắp thức ăn cho Nam, khiến bà Vi ngồi kế bên bắt đầu tỏ thái độ không thích. Nam nhìn thấy hết nhưng anh mặc kệ, vẫn cắm cúi ăn. Sau khi ăn xong thì anh nói. Sau này con hy vọng bà sẽ chú ý đến việc dọn dẹp bàn thờ của mẹ giúp con. Nếu như hôm nay con không về, chắc bàn thờ của mẹ sẽ vẫn cứ như thế mà không có ai dọn dẹp. Nhà này cũng có phụ nữ, có giúp việc mà tại sao lại không làm. Ông Hòa nghe Nam nói thế thì hết sức ngạc nhiên vì ngày nào ông cũng nhắc cô giúp việc đi lên dọn phòng thờ hết mà sau nay Nam lại nói thế. Ông vẫy tay gọi cô giúp việc lại rồi hỏi Chuyện tôi nói chị dọn dẹp phòng thờ chị có làm không đấy? Nếu chị không nói tôi sẽ đuổi việc chị. Cô giúp việc có vẻ hơi run đưa đôi mắt qua nhìn bà Vi kiểu như muốn cầu cứu nhưng bà Vi không những không thèm nhìn lại mà quay sang chỗ khác nên cô giúp việc đành nói Dạ ban đầu tôi có lên dọn dẹp thường xuyên, nhưng gần đây bà chủ nói không cần đâu, nên tôi cũng không lên, tôi thành thật xin lỗi. Nam liếc đôi mắt đầy giận dữ nhìn bà Vi rồi gằn giọng nói. Bà đã nghe thấy chưa? Nếu bà không lo được việc này thì để con đem mẹ về nhà con thở. Không được, mẹ con phải được thở ở đây, con không được đem đi đâu hết. Nếu vậy ba đừng để con thấy sự việc như thế này xảy ra một lần nữa, chào ba con về. Nói xong Nam ra trước dắt xe chạy về quán Còn ông Hòa lúc này rất tức giận Quay qua nói cho bà Vi một trận tay tua Khiến bà ung cục tức bực bội đi lên phòng Hoàng Hải ở công ty làm việc đến gần 4 giờ thì về Xuống dưới sảnh công ty thì anh gặp Mỹ Linh Cũng khá lâu từ hôm cô ta bị anh chửi cho đến nay Anh mới gặp lại cô ta Mỹ Linh đang đứng chờ tài xế tới giữa mình thì thấy Hoàng Hải Cô ta muốn đi lại hỏi chuyện và muốn đi nhở xe nhưng không dám còn Hoàng Hải không muốn nhìn mặt Mỹ Linh nên anh liền đi một mạch nhưng ra tới bãi đậu xe thì anh nghe thấy tiếng Mỹ Linh vang lên anh Hải ơi anh có thể cho em quá sang về nhà được không ạ tôi có việc bận rồi cô tự bắt taxi về đi dứt lời Hoàng Hải tới mở cửa rồi đề máy lái xe qua mặt Mỹ Linh mà không thèm quay đầu nhìn lại Mỹ Linh bị Hoàng Hải làm cho quê thì cay cú lắm Cô ta gom góp từng chút, chờ ngày trả đũa mới được, một lát sau tài xế ở nhà cũng đến, Mỹ Linh cũng nhanh chóng đi ra leo lên xe ngồi. Hoàng Hải lái xe ra ngoài nhưng không về nhà mà đi tới một nơi mà anh nghĩ, luôn nghĩ tới sẽ làm anh vui vẻ. Nghĩ vậy anh liền lái xe trên con đường hướng tới căn nhà bên quận 5 để thăm mọi người, ai thấy anh cũng mừng lắm đặc biệt là Thắng. Ngay lập tức anh em đi mua bia mua mồi về tiếp đãi đại ca. Nhưng Hoàng Hải chỉ uống một lon rồi ngồi hỏi vài chuyện công việc xong anh lên phòng nghỉ ngơi chờ tới giờ đi đón thu trà. Hoàng Hải nằm ở phòng để đợi đến giờ đón thu trà. Bình thường làm việc anh thấy thời gian trôi thật nhanh mà giờ đợi đón cô anh thấy thời gian trôi chậm thật. Nằm chán chê mê mải mới tới giờ đón thu trà. Hoàng Hải ngồi dậy đi xuống thì thấy đám đàn em Đứa nào cũng lăn quay nằm một chỗ Có mỗi cô giúp việc Đang dọn dẹp bãi chiến trường của tụi nó Anh rút trong túi ra 2 tờ 500 Đi lại gần chỗ cô giúp việc Đưa cho cô rồi nói Cô chịu khó dọn dẹp giúp con nhé Còn đây là con cho cô Muốn mua gì thì mua nhé Cô giúp việc nhận lấy rồi cảm ơn Hoàng Hải Dối rít. Anh chào cô rồi đi ra ngoài trước Lấy chiếc xe máy chạy đi đến quán thu trà Lúc này ở quán Thu Trà đang cùng Trang dọn dẹp lại quầy cho sạch sẽ. Đột nhiên cô nhớ tới khi sáng, Hoàng Hải có gọi nói tối sẽ đến đón cô, cho nên cô liền nói với Trang. Ê, lát mày về trước đi nha, tao có hẹn với anh Hải rồi, lát anh ấy tới đây đón tao ấy. Trang đang dọn dẹp nghe Thu Trà nói thì ngừng tay lại rồi đáp. Dạo này mày có người yêu cái là bỏ bê tao ngay, mày làm tao buồn quá. Mày nói gì mà bỏ bê? Tao vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn ngủ cùng đó thôi. Một ngày 24 giờ thì cả 24 giờ bạn Trà ở cạnh bạn Trang. Rồi bạn Trang có biết không? Nay bạn Trà mới đi chơi xíu xiu thôi mà đã bị bạn Trang đặt cho tiếng xấu rồi. Bạn Trang lúc nào cũng đứng số một trong lòng bạn Trà hết nha. Thôi thôi, mày đừng có định tao. Tao sợ mày nịnh quá cơ. Mày đi nhớ về sớm đó nha. Ừ, tao biết rồi mà. Mày về trước đi, để tao dọn nốt cho tiệm chờ anh Hải luôn. Vậy mày dọn giúp tao đi nha, tao về trước đó. Cô gật đầu rồi tiếp tục dọn dẹp. Trang cũng lấy ba lô rồi lấy xe chạy đi về. Trong lúc lúi húi dọn, cô nghe tiếng bước chân, tưởng Trang chưa về nên liền nói. Sao mày còn chưa về nữa? Đã bảo để tao làm được mà. Nam đang định đi kiểm tra quán lại một lần nữa rồi về, thì thấy phía quầy vẫn còn sáng đèn nên liền đi lại xem. Thấy thu trà đang còn dọn dẹp, anh chưa kịp nói thì cô đã nói khiến anh mắc cười mà phải nén lại chờ cô nói xong thì anh trả lời. Anh Nam đây, sao giờ này em còn chưa về nữa? Ủa anh Nam hả? Vậy mà nãy giờ em tưởng con Trang, em chờ bạn tới đón nên sẵn dọn cho xong luôn, sao anh cũng chưa về nữa? Em quên là anh có thói quen hay đi kiểm tra lại quán một lần rồi mới về sao? À em quên mất. Cô định nói thêm thì chuông điện thoại vang lên. Cô lấy trong túi ra thì thấy Hoàng Hải gọi. Cô đoán anh đã tới nên không nghe. Mà tắt máy rồi nhìn anh Nam nói. Bạn em tới rồi, em đi về trước nhé. Anh cũng nhanh chóng về đi. Ừ, em về đi. Anh đi kiểm tra một vòng rồi về. Cô với tay lấy cái ba lô đeo vào, sau đó chào anh Nam rồi đi ra ngoài. Hoàng Hải đến nơi gọi không thấy cô nghe, nên nghĩ cô còn đang dọn dẹp. Nên anh cất điện thoại vào túi rồi đứng chờ Nào ngờ vừa ngước lên thì đã thấy cô Anh mừng sỡ mỉm cười nói Công chúa của anh đây rồi Mời công chúa lên xe anh đưa về Thu trả nghe Hoàng Hải nói thế thì không nhịn được mà bật cười Cô cũng trêu lại Vậy thì anh mau đội nón cho công chúa đi Ngay lập tức Hoàng Hải lấy nón bảo hiểm đội cho cô Rồi anh leo lên xe Cô cũng leo lên sau anh luôn sau đó hai người không nói không rằng mà cùng nhau cười phía bên trong Nam vì không muốn chứng kiến cảnh thu trà cùng người yêu của cô vui vẻ nên mới nói là đi kiểm tra một vòng chờ cho cả hai đi khuất anh cũng dắt xe khóa cổng quán cẩn thận vì mai mọi người nghỉ lễ sẽ không tới quán rồi mới chạy xe về Hoàng Hải chở thu trà đi ăn sau đó mới đưa cô về khi về đến đầu hẻm thì anh mới nói ngày mai em có đi đâu không Anh đưa em đi đến nơi này nha. Anh định đưa em đi đâu à? Ừ, nhưng mà anh không nói nơi sẽ đưa em đi bây giờ đâu. Bí mật đến ngày mai anh bật mí nhé. Sáng mai em dậy sớm được không? Tầm 6 giờ anh sẽ đến đón em rồi chúng ta đi. Dạ, em sao cũng được hết. Thôi, em vào nhà nha. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Hẹn anh vào sáng mai nha. Khoan, khoan. Em không hôn tạm biệt anh mà đi vào luôn vậy. Thu Trà mỉm cười lắc đầu khiến Hoàng Hải cũng cười theo. Tranh thủ lúc cô không để ý, anh nhanh chóng đặt lên má cô một nụ hôn. Thu Trà bị hôn bất ngờ không biết phải nói gì, nên mặc kệ Hoàng Hải đứng đấy mà đi vào hẻm. Hoàng Hải nhìn cô như thế thì thấy đáng yêu làm sao. Anh chở cô đi khuất rồi mới chạy xe về căn nhà ở quận 5 để mai đi sớm. Về đến nhà anh nhắn tin cho Thu Trà. Anh về đến nhà rồi, em ngủ ngon nha, anh yêu em. Lúc này Thu Trà đang chuẩn bị đi ngủ, cô nhận được tin nhắn của Hoàng Hải thì liền nhấn vào xem. Đọc xong cô liền nhắn lại. Anh cũng ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại vào sáng mai. Sau đó cô bỏ điện thoại qua một bên, ngồi trầm tư suy nghĩ mông lung. Sáng hôm sau mới gần năm rưỡi, Hoàng Hải đã dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo lái xe đến chỗ Thu Trà vì sợ cô chờ lâu. Đến nơi anh lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng không thấy nghe máy Nghĩ chắc cô còn ngủ Nên anh đậu xe trên lề đường Rồi ngồi bên trong chờ Thu trà lúc này vẫn còn ngủ Cho nên không hề biết Hoàng Hải gọi Cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên Cô mới giật mình thức dậy Với tay cầm điện thoại lên Thấy đã 6 giờ và cuộc gọi nhỡ của Hoàng Hải Cô mới chợt nhớ đến cuộc hẹn hôm nay Cô liền dậy đi vệ sinh cá nhân Thay một chiếc váy màu hồng nhạt Rồi thoa một tí son lên Nhìn mình trong gương lúc này cô thấy lạ quá. Lâu lắm rồi cô chẳng có mặc váy đi đâu hết. Xong rồi cô đi ra trước. Thấy Trang còn ngủ nên cô lấy giấy bút viết vài chữ để lại cho Trang. Cô nói hôm nay cô có hẹn với Hoàng Hải nên phải ra ngoài gặp. Hẹn tối gặp lại nhau. Sau đó thì mở cửa phòng đi ra ngoài. Ra tới đầu hẻm nhìn thấy chiếc xa hơi quen thuộc đậu trên lề đường cô liền đi tới. Lúc này Hoàng Hải cũng vừa mở cửa bước xuống Thì thấy Thu Trà đang đi tới Hôm nay nhìn Thu Trà mặc váy trông rất xinh Quen biết cô đã mấy tháng nay Nhưng đây là lần thứ hai anh thấy cô mặc váy Anh cứ nhìn rồi mỉm cười Chờ cô tới chỗ mình thì anh liền nói Cuối cùng em cũng ra rồi Anh sợ em còn ngủ Nên lúc gọi không thấy nghe Là anh ở đây chờ đó Hôm nay em đẹp lắm Đúng là công chúa của anh Thu Trà nghe Hoàng Hải nói thế thì ngựa ngùng xấu hổ mặt cô bắt đầu đo đỏ cô không nhìn thẳng mặt Hoàng Hải cúi mặt xuống rồi nói em xin lỗi vì ngủ quên để anh chờ nha mà anh đưa em đi đâu đó hôm qua anh bảo hôm nay sẽ bật mí cho em mà thấy Thu Trà ngại như thế thì Hoàng Hải thôi không chọc nữa anh mở cửa để cho cô vào rồi nói em vào xe ngồi đi anh đưa em đi ăn sáng rồi chúng ta đi Mà Thu Trà mạnh dạn cá tính trước kia anh biết đâu rồi Sao giờ cứ gặp anh là ngại vậy hả Thu Trà cũng không biết sao mình lại như vậy luôn Rõ ràng trước kia cô cá tính Không biết ngại gì hết Mà tự dưng quen Hoàng Hải cô lại thành thế này Cô không biết trả lời sao nên đi vào xe ngồi Hoàng Hải thấy thế cũng thôi không nói nữa Mà đi vòng qua phía bên kia ngồi vào Rồi lái xe đi tới chỗ ăn sáng Sau khi ăn sáng xong, anh ghé cửa hàng tiện lợi mua cho cô một ít bánh, trái cây gọt sẵn, vài thứ đồ ăn vặt khác. Thu trà nhìn đống đồ Hoàng Hải đưa thì ngạc nhiên hỏi. Anh đưa em đi xa lắm hay sao? Mà mua đồ ăn vặt cho em vậy? Ừ, hôm nay anh đưa em đi ra khỏi thành phố, đi bụi với anh được không? Thu trà suy nghĩ dù sao hôm nay cũng được nghỉ cả ngày mà, nên thôi đi cũng được. Cô nhìn sang Hoàng Hải đang chú tâm lái xe rồi nói. Dạ được ạ, dù sao hôm nay em cũng rảnh Nên em quyết định sẽ đi bụi cùng anh Nhớ lời em nói đó, đi là không được đòi về nha Ok anh Sau đó cả hai cùng cười phá lên Đột nhiên cô nhận ra từ lúc biết Hoàng Hải Cô đã cười nhiều hơn trước Anh luôn biết nói những chuyện phiếm để làm cô vui Biết để ý đến tâm trạng của cô Nhìn xuống thấy những thứ Hoàng Hải mua Cô liền lấy ra ăn Lâu lâu quay sang tút cho anh ăn cùng Vì hôm nay là lễ cho nên Ngoài đường rất đông Dẫn đến tình trạng bị kẹt xe Hoàng Hải đoán chừng tầm 3 tiếng nữa Mới tới nơi Đúng như anh dự đoán Quả thật sau 3 tiếng đồng hồ Thì cả hai cũng đã tới Thu Trà nhìn dòng chữ trên đường Queo khăm tu Vũng Tàu Mà hết sức ngạc nhiên Không nghĩ Hoàng Hải lại đưa cô đi đến đây Nên liền hỏi Nơi bí mật mà anh nói là Vũng Tàu ạ Anh làm em bất ngờ quá. Em không nghĩ anh lại đưa em đến đây để đi bụi đấy. Hoàng Hải bật cười vừa lái xe vừa nói. Đúng rồi, bí mật mà anh muốn bật mí chính là vũng tàu đây. Anh thấy em suốt ngày làm ở trong quán không đi đâu nên muốn đưa em đến đây để thay đổi không khí. Anh muốn đưa em đi hóng gió biển để thấy được vị mặn trong gió khác với vị mặn của nước mắt thế nào đó. Với anh biết em chưa đi biển bao giờ. Nên muốn đưa em đi để biết biển nó có thú vị không đấy mà Anh sao biết em thích đi biển vậy Quả thực em chưa được đi biển lần nào Có chăng chỉ là ngắm qua tivi thôi Vậy hôm nay em ngắm tận mắt cho thỏa thích nhé Mà lần đầu em được đi nên lên cao ngắm cho đã mắt nha Em đồng ý không Em đồng ý hai tay hai chân luôn yêu anh nhất Hoàng Hải thấy thu trà thích thú như vậy thì rất vui Vì kẹt xe nên xuống đến Vũng Tàu cũng gần trưa Nên anh sẽ đưa cô đến thẳng nơi mà anh đã đặt Mấy ngày lễ này anh biết khách xuống Vũng Tàu rất đông nên đã đặt trước Thu Trà sau khi nói với Hoàng Hải thì nhìn ra đường để ngắm Vì háo hức nên cô quay qua hỏi anh Em thấy chữ chào mừng quý khách đến với thành phố Vũng Tàu lúc nãy Mà sao chưa thấy biển vậy anh À đó là cổng chào để vào nội thành của thành phố Vũng Tàu thôi em Mình phải chạy xe tầm 30 phút nữa mới thấy biển Lần đầu được đi nên em háo hức quá anh à Em muốn thấy biển ngay và luôn ấy Nhìn em kìa cứ như đứa con nít ấy Được đi chơi cái là cười toe cười toét háo ha háo hức Từ từ em sẽ thấy biển thôi Dạ thà không đi mà nhìn qua tivi Còn không chồng cứ đến đây rồi Em chỉ muốn tận mắt ngắm nhìn biển cho thỏa thích thôi anh Mà anh không nói em đi biển Làm em không chuẩn bị đồ mang theo để tắm biển rồi Nói đến đây thì mặt thu trà tiêu nghỉu Làm Hoàng Hải phải phì cười nói Mình có thể mua đồ mà em Ở đây có nhiều shop bán đồ tắm lắm Em không phải lo không có đồ đâu Nghe Hoàng Hải nói thế cô đập tay cái chat Ờ ha Em vui quá đâm ra ấu trĩ rồi Không nghĩ ở đây là biển thì không thiếu Những đồ mặc đi biển rồi Biển ơi trà đang đến đây Biển chờ trà nhé Hoàng Hải lắc đầu chịu thua tính trẻ con Của thu trà luôn mải mê nói chuyện nên khi ngước lên nhìn ra bên ngoài thì thu trà thấy một con đường rất rộng với vỉa hè lát đá hoa cương và phóng tầm nhìn qua vỉa hè đó là một màu xanh mênh mông của nước cô thích thú reo lên biển kia có phải không anh hải ơi là biển đúng không anh hoàng hải khẽ giật mình khi nghe thu trà reo sau giây phút bất ngờ anh lên tiếng biển chào công chúa thu trà nha rất vui khi được công chúa gái chơi Sau đó Hoàng Hải lái xe đưa Thu Trà đi mua quần áo rồi mới về khách sạn nhận phòng. Vì đã đặt phòng trước, cho nên khi vào khách sạn Hoàng Hải đọc tên cho Lễ Tân để lấy phòng. Lễ Tân đưa chìa khóa cho Hoàng Hải, anh quay qua nói với Thu Trà: "Mình đi lên phòng cất đồ xong đi ăn nha." Thu Trà thấy Hoàng Hải cầm có một chìa khóa thì liền hỏi: "Sao lại có một chìa khóa thôi vậy anh? Có một phòng thôi à?" Ngày lễ nên anh chỉ đặt được một phòng thôi em, mà em yên tâm, cùng phòng thôi chứ không cùng giường đâu. Anh biết em chắc sẽ ngại, nhưng đặt hai phòng đơn không có nên đặt phòng đôi có hai giường. Anh hứa không làm gì em đâu, lần này em chịu khó chung phòng nhé, sau anh sẽ đặt hai phòng nha. Thu trà sau một hồi lưỡng lự thì gật đầu, dù sao cũng ra đến Vũng Tàu rồi, mà do không có phòng thì phải chịu chứ giờ về cũng tiếc. Dạ thôi, mình lên phòng cất đồ đi anh. Ừ, em đưa đồ đây anh cầm cho. Mình lên phòng cất đồ nghỉ ngơi tí rồi đi ăn nhé. Dạ. Thu Trà đưa túi đồ cho Hoàng Hải cầm, rồi cả hai cùng đi lên phòng. Tới phòng Hoàng Hải lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi hai người cùng bước vào phòng. Khi bước vào trong phòng, Thu Trà hết sức kinh ngạc, đến độ cô đứng ngẩn ngơ để nhìn. Lần đầu tiên trong đời cô được đi khách sạn, Mà thấy căn phòng còn rộng hơn cả phòng khách nhà cô nữa, nội thất trong căn phòng đều rất đẹp, từ cái tủ đựng quần áo cho đến bộ bàn ghế. Và đúng như lời Hoàng Hải nói, có hai cái giường ngủ to đều bằng gỗ, trong phòng còn có cả tivi, tủ lạnh và bàn trang điểm nữa. Hoàng Hải thấy thu trà cứ đứng im nhìn mọi thứ thì lên tiếng. Em có mệt lắm không? Em vào rửa mặt đi cho mát, nghỉ ngơi tí rồi mình đi ăn. Nghe tiếng Hoàng Hải thì Thu Trà mới bừng tỉnh cô khẽ trả lời. Dạ em không mệt đâu anh, anh lái xe mới mệt chứ em ngồi không thôi mà, để em cất đồ vào trong tủ cho. Anh không mệt đâu em, để anh làm cho em vào nhà tắm rửa mặt đi. Thấy Hoàng Hải cứ dành không cho mình làm, Thu Trà đành đi lại bàn để cái túi lên rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô vừa mở cửa nhà vệ sinh ra thì không tự chủ được mà thốt lên. Ôi anh Hải ơi cái nhà vệ sinh gì mà còn to hơn cái nhà trọ của em nữa Hoàng Hải nghe cô nói thì khẽ bật cười trả lời Tại phòng trọ của em nhỏ thôi chứ không phải nhà vệ sinh to đâu Thu trả ngay thế nguyết Hoàng Hải một cái rõ dài rồi đóng cửa lại Lúc này cô nhìn rõ hơn thì thấy trong nhà vệ sinh còn có một cái bồn tắm thật to được lắp kính xung quanh Trên bồn rửa mặt thì có một cái gương to Cô nhìn mình trong gương mà thấy mình thật nhỏ bé, tự dưng cô lại dấy lên suy nghĩ ái ngại. Nơi sang trọng như thế này, tiền thuê phòng chắc mắc lắm đây. Cô chỉ mới chấp nhận làm người yêu của Hoàng Hải không lâu mà anh đã dẫn cô đến nơi sang trọng như thế này. Người nào ganh ghét lại bảo cô đang đào mỏ anh đây. Nhưng cô đâu có như vậy đâu, mà phải sợ. Khẽ cốc đầu mình một cái cô vặn nước rửa mặt rồi mới bước ra. Hoàng Hải thấy cô ra thì đi lại đưa cho cô đôi dép đi trong nhà. Ở trong phòng em đi đôi này cho thoải mái. Dép em anh để trên kệ nhé. Dạ anh vào rửa mặt đi. Hoàng Hải đi vào nhà vệ sinh thì cô đi lại chỗ rèm cửa kéo ra. Để nhìn xem thì thấy có một cái ban công và phía xa kia là biển với dòng nước trong xanh được ánh nắng chiếu xuống lung linh lấp lánh đến lạ. Cô cứ mãi mê nhìn biển như vậy Cho đến khi cảm nhận Có một vòng tay ôm mình từ phía sau Thì khẽ giật mình Em ngắm anh nào mà đắm đuối dữ vậy Em nào có ngắm anh nào Có anh Hải ở đây Em còn chưa hết đắm đuối Thì làm gì có tâm trí để ngắm anh nào Em chỉ đang ngắm biển thôi Biển đẹp thật anh nhỉ Hoàng Hải nghe Thu Trà nói vậy Thì khẽ cười ung cô chặt vào lòng nói Em từ bao giờ Mà lại dẻo ông vậy Từ khi em là người yêu của anh Nên em nhiễm luôn cái dẻo miệng từ anh đó. Cô nói xong thì cả hai cùng bật cười. Hai người ở trong phòng nói chuyện với nhau một lúc thôi. Mà khi nhìn lên đã hơn 12 giờ trưa rồi. Giờ mình đi ăn thôi em, cũng trưa rồi. Đi ăn rồi về nghỉ, chiều còn đi chơi nữa. Dạ. Quả thật thu trà cũng đói. Vì lúc trên xe ăn toàn trái cây đồ ăn vặt. Nên giờ bụng cô có chút cồn cào. Cô mỉm cười gật đầu rồi cùng Hoàng Hải đi xuống nhà hàng của khách sạn để ăn. Hoàng Hải gọi rất nhiều món, đa phần là hải sản để cho Thu Trà ăn. Anh gắp cho cô liên tục luôn. Thu Trà thấy Hoàng Hải gắp cho mình mà không ăn thì nói. Sao anh không ăn đi? Cứ gắp cho em mãi thế. Một mình em ăn làm sao hết được? Anh ăn ít lắm, em ăn đi. Dạo này anh thấy em hơi ốm đấy. Em vẫn thế, chưa ốm gì đâu. Này, anh ăn đi. Sau đó cô gắp đồ ăn lại cho Hoàng Hải. Cả hai cùng nhau vừa ăn vừa nói vài câu chuyện phiếm. Sau khi ăn xong, Hoàng Hải cùng cô lên phòng để nghỉ ngơi. Em ngủ một tí cho khỏe đi. Hôm qua em về khuya sáng lại dậy sớm nữa. Giờ ngủ một giấc cho khỏe rồi chiều anh dắt em đi tắm biển xong đi dạo luôn nhé. Dạ em biết rồi, anh cũng đi ngủ đi. Sáng còn dậy sớm hơn em mà. Ừ, vậy mình cùng ngủ nhé. Nói rồi mỗi người lên một giường nằm xuống để ngủ. Cô vì lần đầu tiên ngủ cùng phòng với Hoàng Hải nên khá hồi hộp. Mặc dù mỗi người một giường nhưng cô cứ thấy ngại ngại nên chằn chọc mãi chưa ngủ được. Cô khẽ liếc nhìn qua giường thì thấy anh đã trùm mền ngủ từ lúc nào rồi. thấy vậy cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi kéo mền lên đến đầu. Nằm một lúc như vậy thì cô cũng chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy đã 4 giờ 30 chiều Đúng là ở trong phòng đóng kín cửa Lại kéo dèm Nên không biết là mấy giờ luôn Mà công nhận cô ngủ ngon thật Cứ tưởng ngủ không được Mà lại ngủ không tưởng Cô ngủ dậy mà cứ mãi nghĩ như thế Cho đến khi Hoàng Hải bảo cô thay đồ Để đi tắm biển Cô lại tủ lấy bộ bikini Và nhà vệ sinh thay Khi mặc xong cô không khỏi ngỡ ngàng Khi nhìn mình trong gương Bộ bikini cô mặc Ông chọn thân hình cô Làm tôn sáng cao mảnh khảnh Vòng nào ra vòng nấy của cô Cô cứ đứng nhìn mình trong gương mãi như thế Nếu như Hoàng Hải không gọi Em thay đồ xong chơi trà Để còn đi tắm nữa không lại muộn Dạ em xong rồi đây Nói rồi cô mở cửa bước ra Hoàng Hải đứng ngay ở cửa đợi cô Nên khi cô vừa mới mở cửa nhà vệ sinh Thì anh cũng thấy cô trong bộ bikini Thì nhìn say mê không chớp mắt Làm cho cô xấu hổ vẽn lẽ lên tiếng Anh Hải Anh nhìn gì em mà nhìn khiếp thế Hoàng Hải lúc này mới giật mình Giả vờ khẽ ho nói À à Anh nhìn người yêu của anh Lần đầu mặc đồ bikini Thế nào đó mà ai già nhìn rồi thì Thì sao hả anh Thì em đẹp quá đó Làm anh mê đắm không dứt ra được Anh này chỉ được cái lẻo mép là giỏi Anh có lẻo mép đâu Anh nói thật mà, người yêu không tin anh à? Vừa nói Hoàng Hải vừa nháy mắt cười với cô. Rồi rồi, người yêu em nói gì cũng đáng tin hết được chưa? Giờ mình đi ra biển tắm thôi anh. Ừ. Nói rồi Hoàng Hải nắm tay cô dắt đi, xuống sảnh khách sạn anh gửi lại chìa khóa cho lễ tân. Rồi hai người đi bộ ra bãi tắm. Vì khách sạn Hoàng Hải thuê chỉ cần đi bộ qua bên phía đường đối diện là đã có bãi tắm rồi. Con đường ở đây rất rộng thêm nay lại là ngày lễ nữa Nên rất đông xe tấp nập qua lại Khi cô và Hoàng Hải đi qua được bãi tắm cũng là 10 phút sau rồi Cái đầu tiên mà cô cảm nhận được là gió Gió thổi mạnh và rất mát Nếu không có tay Hoàng Hải giữ lại Có lúc cô thường mình bị gió thổi bay đi mất Ngoài ra cô còn cảm nhận được dưới chân cô có rất nhiều cát Gần bờ cát khô nên khi bước chân cô bước tới đâu Là in dấu cát tới đó. Và cát ở gần bờ rất khô. Nên dù bước rất nhẹ nhàng chân vẫn bị lún vào cát. Cô không vì vậy mà cảm thấy khó chịu. Mà ngược lại rất thích thú. Nên cứ bước từ từ để khám phá. Hoàng Hải đi bên cạnh thấy cô thích như vậy thì khẽ mỉm cười. Im lặng nắm tay cô dắt đi ra ngoài biển. Bằng quà lớp cát khô mềm mại. Thì cô thấy lớp cát ướt nhưng rắn chắc. Mọi người có thể chạy nhảy, đá bóng ngồi nghỉ được. Trên bãi biển lúc này đang có rất đông người đi tắm. Cô cứ mải mê ngắm nhìn cảm nhận, đầy mặc cho Hoàng Hải dắt đi. Cho đến khi cô cảm nhận được dưới chân mình mát mát, nhìn xuống thì thấy là nước. Cô thấy được từng con sóng đang đánh vào chân mình thì khẽ nhảy lên như mọi người mà hét lên thích thú. Hoàng Hải thấy thế thì kéo cô chạy nhảy lên theo con sóng. Rồi hòa vào dòng người đông đúc đang ở dưới biển để tắm. Đang thả mình vào dòng nước mát rượi của biển, thì cô bỗng cảm nhận có một lực rất mạnh kéo cô lên, làm cô hốt hoảng, mà ngước lên nhìn thì thấy... Cô nhìn về phía lực kéo mình thì thấy một cô gái lớn hơn cô vài tuổi, đang nắm chặt tay cô và nói, Về thôi, tắm nãy giờ lâu rồi đấy. Về tắm, còn đi gặp khách hàng nữa. Cô sau giây phút hốt hoảng chưa kịp hoàn hồn, thì lại bị một lực nữa kéo lại về phía sau cô. Tịnh hét lên thì đồng thời nghe tiếng Hoàng Hải nói Này chị kia, chị kéo nhầm người yêu của tôi rồi đấy. Cô gái kia nghe giọng nói lạ thì quay lại ngỡ ngàng khi thấy cô cùng Hoàng Hải vội buông tay cô ra rồi nói Ôi, xin lỗi hai bạn nhé. Bạn mình đứng ngay cạnh mình nên mình cứ thế kéo tay mà không nhìn thành ra mới kéo nhầm người yêu của bạn. Ừ, sao chị để ý đấy. Kéo vậy làm bạn gái tôi hoảng luôn kìa. Xin lỗi, xin lỗi bạn nhé. Thu trà thấy Hoàng Hải có vẻ bực với chị gái kia thì lên tiếng nói. Em chỉ giật mình chút thôi, giờ bình thường rồi anh đừng trách chị ấy nữa. Chị đi đi ạ, người yêu em chỉ vì lo lắng cho em quá nên mới vậy ạ. Chị gái kia xin lỗi một lần nữa rồi cũng đi kiếm bạn của mình. Thu trà thấy chị ấy đi rồi thì quay qua định nói với Hoàng Hải. Thì có một cái khăn tắm tràng lên người làm cô ngạc nhiên mà ngước lên nhìn. Thấy mặt Hoàng Hải vẫn không vui, mà càng trở nên bí xị hơn, làm cô có chút khó hiểu. Chẳng lẽ vì sự nhầm lẫn của chị gái kia, mà anh lại khó chịu đến vậy sao? Đang nghĩ thì tay cô đều Hoàng Hải nắm chặt kéo nhanh đi, làm cô mất thăng bằng xém tí nữa thì ngã. Anh Hải, anh làm gì mà kéo em đi nhanh vậy? Chạo chân em rồi nè. Hoàng Hải nghe cô nói vậy thì liền dừng ngay lại dối dít nói. Em... em bị chạo chân à? Em chạo chân nào để anh xem? Chưa kịp để cô trả lời Thì anh đã ngồi xuống xem chân của cô rồi Lúc này cô mới thấy những người đàn ông xung quanh Đang hướng mắt nhìn trầm chằm vào cơ thể cô Vội kéo khăn tắm sát vào người Giờ cô mới hiểu vì sao Hoàng Hải lại khó chịu như vậy Cô vội vàng nói với anh Anh đứng lên đi Tại anh kéo em đi nhanh quá Nên em mới nói vậy cho anh đi chậm lại chân chân em không bị trẹo đâu. Em không trẹo chân thật chứ trà. Dạ, em không sao thật mà anh, anh đứng lên đi. Anh xin lỗi em nha, anh đi nhanh mà không để ý xem em có đi kịp không, làm em khó chịu rồi. Không sao đâu anh, giờ mình đi lên bờ nha anh, ở đây ồn ào đông quá. Hoàng Hải lúc này cũng thấy những người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào cơ thể Thu Trà thì không vui, trong lòng có chút hơi ghen vì cô là người phụ nữ của anh. Anh không muốn người khác nhìn cô như thế Nên anh mới không nói không rằng mà kéo cô đi Vậy giờ mình lên bờ đi dạo nhé em Dạ Em vào trong kia thay quần áo đi Rồi chúng ta đi Thay quần áo xong xuôi Thì Hoàng Hải đưa Thu Trà đến quảng trường gần đấy Tới nơi Thu Trà nhìn những cột cờ đủ sắc màu thì rất thích thú Cô lấy điện thoại ra đưa cho Hoàng Hải rồi nói Anh chụp cho em một tấm hình được không Ở đây đẹp quá Không vấn đề gì, em tạo dáng đi anh chụp cho. Thu trà nghe vậy thì tạo đủ thứ sáng để Hoàng Hải chụp cho mình. Đột nhiên cô muốn cả hai có một tấm hình chung, nên nhờ một người đi qua chụp hộ. Sau đó anh dắt cô đi dạo theo quảng trường. Lúc này hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô được ngắm hoàng hôn trên biển, nên liền nói. Hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ, ước gì sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau. Để được ngắm hoàng hôn mỗi khi chiều tà. Vậy sau này anh sẽ mua một căn nhà nhỏ ở đây. Chúng ta sẽ ra đây ở nhé. Khi đó em tha hồ ngắm luôn. Đột nhiên thu trà đưa bàn tay mình ra phía trước. Hoàng Hải dường như hiểu nên cũng đưa bàn tay của mình ra nắm lấy tay cô. Tay còn lại cô cầm chiếc điện thoại. Chụp một tấm hình để lưu giữ những khoảnh khắc của cả hai lại với nhau. Vì là ngày lễ cho nên quảng trường khá đông. Tiếng con nít chơi đùa cứ vang lên, tiếng mời chào của những xe bán hàng dạo kèm theo tiếng gió vui vui bên tai nghe thật vui. Thu trà thấy có rất nhiều món ăn nên kêu Hoàng Hải đưa mình đi ăn vì lúc nãy tắm biển cô cũng thấy đói. Hoàng Hải dẫn cô đi ăn những món nướng trong khu ẩm thực gần đó. Cô ăn đến căng cả bụng thì mới đi về. Vì khá no nên cô và anh đi bộ về khách sạn. Cô muốn đi vài vòng cho tiêu hóa. Nên rủ Hoàng Hải đi cùng Đi một lúc thì cả hai ngồi xuống ghế đá Ở bên đường Hoàng Hải nói Ngày mai anh đưa em đi chơi vài nơi Rồi chiều mình về Sài Gòn lại được không Chắc không được rồi Mai em còn phải đi làm Sáng mai có lẽ phải về sớm đó Em xin nghỉ một hôm nữa đi Chưa đi có một ngày Anh chưa đưa em đi được đâu hết Để em hỏi anh quản lý xem sao Rồi em trả lời anh nha Hoàng Hải gật đầu rồi đột nhiên anh kể cho Thu Trà nghe về những chuyện trước kia, kể cả chuyện Mai Phương, người yêu cũ của anh nữa. Thu Trà thì im lặng ngồi nghe và suy nghĩ. Cô không ngờ người như anh lại có quá khứ đau buồn như thế. Vì người yêu ham giàu mà bỏ anh đi lấy chồng đại gia. Tự nhiên cô thấy anh và cô khá giống nhau. Mình phòng cũng vì ham tiền, hám danh lợi mà phản bội cô. Hoàng Hải thấy Thu Trà im lặng không nói gì thì hỏi. Em sao vậy? Tự dưng là im lặng không nói gì có phải em giận anh hả? À à không, em đang suy nghĩ không ngờ chúng ta lại có điểm giống nhau, đó là đều bị phản bội. Mà anh thích em từ khi nào đấy? Nói em nghe xem. Anh cũng không biết nữa. Có lẽ vào hôm anh đến nhà em đòi nợ, anh không nghĩ một cô gái nhỏ nhắn như em, lại gan như thế dám đứng trước mặt bọn giang hồ như anh, mà nói chuyện làm anh rất ấn tượng với em. Rồi anh về cứ suy nghĩ đến em mãi Cho tới khi Hôm em đi nhậu Nhìn em khóc lóc trên xe đau khổ vì minh phong Khi ấy anh nhận ra tình cảm Của trái tim anh thật sự Đã hướng về em Vì em mà rung động Vì em mà anh bị bọn đàn em chiêu đùa là Đi đòi nợ Mà phải làm con gái nhà người ta đó Nhưng anh mặc kệ Anh chấp nhận hết để được làm người yêu của em Thu Trà nghe đến khúc Hoàng Hải nói bị đàn em treo là đi đòi nợ mà phải làm con gái nhà người ta thì không nhịn được mà phì cười. Cô tưởng tượng ra khuôn mặt của anh lúc đó chắc mắc cười lắm nhưng sợ anh quê nên cô cố nhịn cười lại rồi từ tố nói Thật ra lúc đầu mới gặp anh ấy em ghét anh dã man người gì đâu thô lỗ cộc cằn nhưng công nhận là có đẹp trai thật rồi từ những lần gặp nhau những chuyện khi em chia tay Minh Phong xảy ra Tự dưng em lại có cái nhìn khác về anh Em thấy anh cũng tốt đấy chứ Vui tính nữa Em cũng rất đắn đo khi quyết định cho anh một cơ hội Vì em sợ sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa Nhưng chính anh đã cho em thêm niềm tin Khiến em có thể tin tưởng Mà mở lòng thêm một lần nữa Không mong chi nhiều Em chỉ mong anh luôn đối xử tốt với em Đừng để em cảm thấy mình bị lạc lõng hay tổn thương nữa nhé Hoàng Hải Hoàng Hải ngồi im nghe thu trả nói chờ cô nói xong anh vòng tay mình ra sau kéo cô dựa vào vai mình rồi trả lời anh hứa nhất định sẽ làm được chỉ cần em tin tưởng luôn ở bên anh thôi nói rồi anh cúi xuống hôn lên môi cô cả hai đều chìm đắm trong nụ hôn cô cũng không còn từ chối anh nữa mà cũng đáp trả và cuốn theo nụ hôn ấy cho đến khi cảm thấy hơi thở có vẻ gấp gáp cô mới đẩy anh ra Cả hai nhìn nhau có chút ngại ngùng Thấy cũng khuya nên cô liền nói Anh Hải em cảm thấy hơi mệt Chúng ta về phòng đi Ừ em về phòng nghỉ ngơi đi Rồi mai anh đưa em đi đến nơi này nữa Rồi chúng ta về Sài Gòn Thu trả dạ rồi cả hai đi về khách sạn Lấy chìa khóa gửi lễ tân rồi lên phòng Vào phòng sau khi tắm xong thì cả hai cùng lên giường nghỉ Thả mình xuống chiếc nệm anh lấy điện thoại ra lướt vào mục album rồi gửi mấy tấm hình của Thu Trà lúc chụp ở quảng trường qua Zalo cho cô. Tuy ở chung phòng nhưng anh sợ cô ngại nên chỉ giao tiếp qua điện thoại. Anh cũng tiện tay chọn một tấm để thay hình nền điện thoại luôn. Còn Thu Trà thì nằm giường bên kia, cầm điện thoại nhắn tin cho anh Nam xin nghỉ thêm một hôm. Cô nhắn cho anh Nam xong thì mở ảnh của Hoàng Hải gửi để xem. Cô cũng nhấn vào album của mình Chọn hai tấm hình, một tấm là chụp cô và anh, tấm còn lại là tấm hai người nắm tay nhau trước hoàn hôn, gửi qua cho Hoàng Hải với dòng chữ. Chúng ta để hình đôi đi. Gửi xong cô thay đổi hình nền trên điện thoại của mình, cả Facebook cô cũng thay đổi. Hoàng Hải nhận được hình cô gửi thì cũng nhanh chóng lên Facebook, đổi hết hình đại diện và hình bìa. Ngay lập tức rất nhiều người bạn của anh vào chúc mừng. Khen cả hai đẹp đôi khiến anh rất vui Phía bên thu trả cũng thế Đang kéo trả lời comment của mọi người Thì cô nhận được tin nhắn OK em của anh Nan Một lát sau thì cô nhận được một tin nhắn trên Messenger Từ một tài khoản lạ có nội dung Không ngờ em với nó cũng hạnh phúc thật Để rồi xem được bao lâu Nhất định anh sẽ giành lại em từ tay nó Hãy đợi đấy Đọc xong không cần nghĩ cũng biết là ai Không ngờ anh ta vẫn ám cô. Cô nhấn nút chặn rồi tắt điện thoại nằm suy nghĩ. Mình phòng từ ngày lấy Hà My thì luôn bị dưới cơ cô ta. Đến ngay cả việc làm gì cũng phải hỏi ý kiến của cô ta. Khiến anh ta càng ngày chán nản. Nếu không vì đứa bé trong bụng là con của anh và vì cái gia sản của gia đình cô ta thì anh đã bỏ đi tìm thu trà để nối lại tình xưa rồi. Nói đến Thu Trà, anh ta liền lập một cái Facebook mới rồi tìm kiếm nick Thu Trà. Đập vào mắt anh là hình ảnh của cô và tên Hải. Khiến anh ta nổi lòng ghen không kỉm chế được mà nhắn tin cho Thu Trà nói vài câu. Cứ nghĩ Thu Trà sẽ trả lời mình nhưng không ngờ lại bị chặn bắt. Khiến ý nghĩ cướp cô từ tay Hải lại càng dâng cao hơn bao giờ hết. Nhìn vẻ mặt bây giờ của anh ta trông thật đáng sợ. Sáng hôm sau. Hoàng Hải đưa cô đi ăn sáng, rồi cả hai tiếp tục hành trình đi đến Hồ Mây. Trên đường đi, Thu Trà thì ngắm cảnh, cô cũng công nhận ở Vũng Tàu có nhiều cảnh đẹp thật. Lái xe một hồi thì cũng đã tới Hồ Mây. Hoàng Hải gửi xe rồi nắm tay dắt cô vào trong. Nhưng muốn lên được Hồ Mây phải đi cáp treo nên Hoàng Hải nhanh chóng đi mua vé cho cả hai, rồi cùng cô đứng chờ tới lượt. Tầm 10 phút sau thì cũng đến lượt. Hoàng Hải và cô leo lên cáp treo để ngồi thì cáp treo di chuyển đi cáp treo di chuyển một lúc thì cô nhìn xuống quả thật rất cao cô chóng hết cả mặt nhưng thấy xung quanh là cây cối núi và biển cô nhìn rồi nghĩ ước gì mình được đến đây thường xuyên nên cô vội nói đẹp quá anh ạ sau này chúng ta mà đến đây thì hay biết mấy nếu em thích thì sau này anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên em đùa đấy Lâu lâu đi chưa đi miết tiền gì chịu nổi. Em chê anh ít tiền à? Riêng em tốn bao nhiêu anh cũng chịu. Anh nói thế cũng được à? Em đòi đi anh hết tiền rồi lấy đâu anh sống. Em cứ lo nếu hết thì anh ở nhà em nuôi anh chứ sao nữa. Ai mà thèm nuôi anh cơ chứ? Cô với Hoàng Hải cười khúc khích. Ngồi trong cáp treo còn mấy người nữa. Họ nghe hai bọn cô nói mà cười mỉm. Cô thấy vậy ngại quá nhìn sang hướng khác. Lát sau tới hồ mây, nhìn xung quanh thật đẹp, khí hậu ôn hòa mát mẻ, làm cô thấy dễ chịu vô cùng. Hít một hơi rồi bước ra ngoài, đang đi thì Hoàng Hải chợt nắm lấy tay cô, cô cũng không buông ra mà nắm chặt lại, cùng Hoàng Hải bước đi, nhìn phía xa khu vui chơi của các lứa tuổi, nhưng giờ cô cũng không muốn đi nhiều, cô vội nói Chúng ta đến chỗ ghế kia ngồi đi anh, ở đây không khí mát mẻ anh nhỉ. Ừ, vậy đến kia ngồi đi, anh mua nước cho mà uống. Dạ. Sau đó Hoàng Hải đi mua nước cho cả hai. Uống xong anh đưa cô đi chơi vài trò chơi. Đến gần trưa chơi chán rồi thì cả hai xuống nhà hàng ở đấy ăn. Trong lúc ăn thì cô nói. Lát nữa chúng ta về khách sạn lấy quần áo, rồi về Sài Gòn luôn nha anh. Anh sao cũng được hết, chỉ sợ em mệt thôi. Không sao đâu, em khỏe mà Rồi cả hai tiếp tục ăn Sau đó đi cáp treo xuống lại chỗ khi sáng Anh tới bãi lấy xe rồi đưa cô về khách sạn lấy quần áo Trong lúc cô đi lấy đồ thì anh lại Ra siêu thị nhỏ gần khách sạn mua vài món đồ ăn vặt Như lúc đi rồi để vào xe Một lát sau cô xuống anh mở cửa cho cô vào Nhìn thấy túi đồ ăn cô hiểu ngay nên chỉ mỉm cười nói Cảm ơn anh Hoàng Hải gật đầu rồi lái xe đi về hướng Sài Gòn Trên xe Thu Trà không muốn làm Hoàng Hải phân tâm Nên im lặng để anh lái xe Còn cô lấy bánh ra ăn rồi ngủ quên lúc nào không hay Hoàng Hải nhìn lên chiếc gương phản chiếu Thấy Thu Trà đã ngủ thì mỉm cười Nhìn cô bây giờ như con mèo nhỏ thật đáng yêu làm sao Cứ như vậy anh lái xe cho đến tầm 6 giờ Thì cũng về tới đầu hẻm phòng trọ của cô Nhìn sang thấy cô còn ngủ nên anh liền gọi. Thu trà, về tới nhà rồi, dậy thôi em. Lúc này cô còn mơ ngủ nên cứ nũng nịu không chịu dậy, làm Hoàng Hải phải dùng chiêu. Em mà không dậy là anh hôn em đấy. Hoàng Hải vừa dứt lời thì thu trà mở mắt. Lúc này mặt cô và mặt anh đã gần sát nhau không có khoảng trống nữa. Cô né nên cúi mặt xuống nhưng Hoàng Hải nhanh hơn nên đã bị anh hôn vào má. Cô đánh nhẹ lên người anh rồi nói Anh kỳ quá Giữa đường xá thế này mà cứ vậy Người ta nhìn kìa Hoàng Hải nhìn thì quả thật có vài người đi qua nhìn Anh mỉm cười trả lời cô Kệ chứ Anh hôn người anh yêu mà Thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi Hẹn gặp lại em sau Anh cũng vậy nha Nói xong anh mở cửa xe cho cô xuống Rồi vẫn như thói quen cũ Nhìn cô đi khuất vào bên trong Thì anh mới lái xe đi về